Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 6 của bộ truyện Phế vật thứ nữ sủng phi của đầu phương. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì hãy nhớ chia sẻ bên dưới cho Phương Thảo biết, cũng như đừng quên đăng ký kênh ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ngày tiếp theo, vân Ngọc nghe được tin tức khẽ nhíu mày, bà thấy mọi việc dường như đã biến hóa, ngày lúc bà đang nghi hoặc, đột nhiên tiêu Khuynh Thành lại tới. Khuynh Thành thỉnh an mẫu thân, mấy ngày nay bận quá nên không thể quan tâm tới người, người sẽ không tức giận chứ. vân Ngọc đỡ nàng dậy. Khuynh Thành, còn hành lễ làm cái gì? Sáng nay bên đại viện phái người tới nói công chúa không khỏe để ta tiếp nhận mọi chuyện trong tiêu phủ chuyện này bà rất cẩn thận tiêu huynh thành lại thông minh nên về cơ bản là bà nghe ý kiến của huynh thành ý cười trên miệng tiêu huynh thành càng lúc càng sâu nàng biết bà ta chắc chắn chịu không được một chuyện đó hơn nữa còn trúng độc của tiểu giật sau này để xem bà ta còn kiêu ngạo thế nào vỗ tay vân ngọc. Nói Về sao chỉ sợ mẫu thân sẽ bận biểu Như này đi Đem ai doanh trong viện con Đến chăm sóc hai đệ đệ còn nhỏ Chuyện trong phủ nhiều Một người khó mà làm hết Vân Ngọc tự như hiểu thầm ý Trong lời Tiêu Khuynh Thành Có chút lo lắng vỗ vỗ tay nàng Khuynh Thành Vì sao phải nhanh như vậy Không có chuyện gì chứ Tiêu Khuynh Thành trấn an bà Yên tâm Không có chuyện Không ai có khả năng động tới con. Người cứ an tâm quản lý tiêu phủ cho tốt. Hai đệ đệ cứ giao cho a doanh, nàng ấy sẽ chăm sóc tốt. Vân Ngọc vẫn bất an gật đầu, không ngừng dặn dò. Chợt nhớ lát nữa tiêu thiên kính sẽ trở lại dùng ngọ thiện, liền mời nàng ở lại. Chốt nữa ở lại đây dùng ngọ thiện đi, phụ thân con giữa trưa sẽ trở về. Tiêu khuyên thành suy nghĩ chút. Nhiều ngày không gặp Tiêu Thiên Kính, hẳn là ông ấy vẫn chưa biết chuyện hoàng thượng tước quyền. Tiêu Mạc Hàng là người cứng nhắc, nhất, nhất định sẽ không nói cho ông ấy biết. Đạo mát đã tới trưa, Tiêu Quỳnh Thành đã đói đến mức sắp điên. Tiêu Thiên Kính vừa vào viện, nhìn thấy Tiêu Quỳnh Thành đứng đó, vui sướng hỏi. Hôm nay sao lại rảnh rỗi, tới chỗ mẫu thân còn dùng bữa chứ? Vốn còn không định ăn ở đây, nhưng con nghe mẫu thân nói người sắp về, nên khuyên thành ở lại. Mấy ngày nay phụ thân ở quân doanh có bận hay không? Trong mắt tiêu thiền kính, tiêu khuyên thành là đứa con ngoan, sẽ có một ngày nữ nhi ngoan này lôi hắn xuống ngựa. Hiện tại Tiêu Thiên Kính thấy Tiêu Khuynh Thành chỗ nào cũng thuận mắt, ông là một nam nhân bợ đỡ, một cái bao cỏ vô dụng đối với ông, ông sẽ mặc kệ sống chết nên nàng mới bị mẹ cả bắt nạt. Hiện tại nàng hữu dụng, dù có bắt ông lấy mặt nóng, áp mông lạnh, ông cũng cam tâm. Phụ thân không vội, Khuynh Thành không vội chứ. Thế nào, gần đây có chuyện gì sao? Đúng rồi. Mẹ cả còn bị bệnh, có rảnh thì sang thăm bà ấy đi. Thân thể Hạ Hầu Vân vẫn luôn khỏe mạnh, lần này bị bệnh đột ngột như vậy, ông ta hơi có chút ngạc nhiên. Tiêu Khuynh Thành ậm ừ một tiếng. "Được, mấy ngày nữa Khuynh Thành sẽ qua, dạo này có việc quan trọng phải giúp thái tử xử lý một việc, hơn nữa còn còn có việc bên ngoài. Bận tiệc thì chúng ta ăn luôn đi." Ăn xong rồi con hãy lo làm việc. Tiêu thiền kính biết mình có đứa con lo chu toàn việc ở hoàng gia như vậy, dù ông ta có cường thịnh trở lại, đã có thể nắm chặt binh quyền trong tay. Nhưng ông ta quá ngây thơ rồi, vĩnh viễn không biết được chân tướng, thường khiến kẻ khác kinh ngạc. Dùng ngọ thiện, nhưng lòng nàng không yên, nàng còn phải tiến cung theo hạ hầu lưu xử lý một ít việc quan trọng, xử lý mấy tầm phút kia cô cố an, hơn nữa phải dọn dẹp trong thời gian nhanh nhất. Sau bữa trưa, nàng tiến cung dưới nắng hè chói chang không ngờ lại gặp tiêu mặt hàng trên đường. Vội vàng đi đâu chứ? Chuyện ngày hôm đó chắc không phải trùng hợp. Dù Tiêu Mạc Hàng kém thông minh Cũng nhận ra chuyện gì đó Hơn nữa nàng còn thường xuyên Chạy tới Hoàng Cung Ra vào ngự thư phòng Sao hắn lại không biết Tiêu Khuynh Thành kiêu ngạo Liếc bắt nhìn Tiêu Mạc Hàng Ca ca Chuyện mà Khuynh Thành vội Tất nhiên là chuyện quan trọng Nếu Quynh có thắc mắc gì về chuyện hôm đó Cứ đi tìm Hoàng đế hỏi là được rồi Tiêu Mạc Hàng nhíu mày Hai mắt khóa chặt vào người nàng Tiêu Khuynh Thành, tốt nhất là muội nên biết mình đang làm gì. Nếu có một ngày gặp chuyện không may, đừng liên lụy tới người nhà. Cái này ca ca yên tâm, Khuynh Thành không phải người ngu xuẩn, muội biết mình đang làm cái gì. Tiêu Khuynh Thành không hiểu nổi vì sao mà đầu óc tiêu mặt hàng ngu ngốc đến thế, không thể tin được hắn ta là con của hạ Hầu vân. Lời chưa dứt nàng không muốn dây dưa cùng hắn. Phất áo rời khỏi, nhưng còn chưa đi xa, lại đụng phải một người, không thể ngờ tới. Tịnh quý phi phân phó cung nhân hạ kiệu bước tới trước mặt tiêu khuyên thành, không nghĩ ngợi gì, tác nàng một cái. Tiêu khuyên thành, tiểu nhân này, người rút cuộc làm cái gì? Vì sao hoàng thượng nhốt phụ thân ta vào cung chứ? Thanh âm cực kỳ vang dội bước chân tiêu mạc hàng đột nhiên dừng lại xoay người nhìn thấy một màn kia hắn vội vàng lên chắn trước mặt tiêu khuynh thành nhìn tịnh quý phi quý phi nương nương dù gì khuynh thành cũng là quận chúa đích thân hoàng thượng phong không được hoàng thượng cho phép sao người lại có thể xuống tay người tránh ra tịnh quý phi hép mắt trần tiêu mạc hàng Tiêu khuyên thành tiêu sái Bước tới trước mặt Tịnh Quý Phi Không thèm điếc mắt nhìn tiêu mặt hàng Dù hai má nóng bừng đau rát, Nàng phản phất như không có chuyện gì Lạnh nhạt nhìn Tịnh Quý Phi Việc này hẳn là Quý Phi Nên hỏi Hoàng thượng Chứ không phải hỏi khuyên thành Tiểu tị nhân Người đừng giả ngốc Sao bản cung lại không biết người âm mưu gì Người muốn mượn cơ hội này Hợp nhất với ca ca của người Lật đổ phụ thân ta Giúp phụ thân người thăng tiếng Bản cung nói không đúng sao Sao cố an đại đưa Một nữ nhân ngu xuẩn như vậy Đến bên người nguyên đế Thật không biết hắn nghĩ thế nào Nàng ngay cả giải thích cũng lười Nhưng một cái tác kia Nàng không thể nhịn được Tiêu khuyên thành mờ mịt Nhìn tĩnh Quý Phi Sau đó che mặt đỡ ngược hỏi Quý Phi nương nương Thừa tướng đại nhân là quan văn Cha ta là quan võ Sao có thể liền tưởng hai cái đấy với nhau được chứ? Thật sự là cực kỳ buồn cười. Bị tiêu khuyên thành dĩu cợt, tỉnh Quý Phi thèn quá hóa giận. Lúc nàng ta giơ tay lên định đánh người, nàng nhanh tay nắm lấy cổ tay của nàng ta, lạnh lùng nói. Không nên thấy người khác nhường nhịn người mà không biết xấu hổ lớn lướt. Hơn nữa, ta không phải con cụ non để cho người khác bắt nạt. Chát. Dứt lời nàng liền thuận thế đưa tay tác nàng ta Khóe miệng lạnh lùng nhét lên Cái tác này trả lại cho người Chúng ta hội nhau Nếu người còn muốn dày dừa Đừng trách ta không khách khí Bởi vì nàng dùng sức rất mạnh Khóe miệng tịnh Quý Phi Có cả tia máu chảy ra Nàng ta nâng lên bên má bị thủng run rẩy chỉ vào tiêu khuyên thành Đồ vô liêm sĩ Sao người dám xuống tài với bản cung Người đâu, đem tên nhân này bắt lại, đánh chết cho ta, đánh mạnh vào. Tiểu thái dám xung quanh sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, không dám tiến tới ngăn, dù sao hai bên đều là chủ nhân được sủng ái, Tiêu Khuynh Thành kia lại kiêu ngạo vô cùng, nếu bọn họ ra tay, chỉ sợ ngày mai sẽ chết không toàn thây. Tiêu Mạc Hàn nhìn sang bên này, nắm lấy tay Tiêu Khuynh Thành. Không cần đánh nữa. Đánh cung phi không phải đơn giản như muội nghĩ Cái tác kia muội cũng đòi được rồi Giờ mau chạy đi Tiêu Khuynh Thành hất tai Tiêu Mạc Hàng Nếu Quỳnh không muốn liên lụy Mẫu thân và phụ thân thì chạy đi Tiêu Khuynh Thành muội không sợ trời Không sợ đất Còn sợ gì một cung phi nho nhỏ này Tuy Tiêu Mạc Hàng Không phải người nhát gan sợ phiền phức Nhưng hắn không muốn triêu chọc Tịnh Quý Phi Dù sao bây giờ Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng rất nổi bật Tịnh quý phi thấy tiêu khuyên thành kêu ngạo như vậy Mấy thấy dám lại không dám động Đột nhiên xông tới Túm lấy thanh trường kiếm Đâm về phía tiêu khuyên thành Nàng nhanh chóng tránh khỏi mũi kiếm Đánh mạnh vào cổ tay nàng ta Thanh kiếm rơi xuống đất Quý phi nương nương Ngươi đồ đủ chưa Nếu đủ rồi thì mời lên kiệu của ngươi Cút đi cho ta Đừng đứng ở đây làm người khác chướng mắt Người có biết ta chỉ vô tình là bóp chết được ngươi rồi Bộ dáng hùng tận của Tiêu Khuynh Thành khiến người khác cảm thấy khủng bố Tình quý phi sao chịu được tuổi thân như vậy Chỉ bằng một câu kia của Tiêu Khuynh Thành nàng ta sẽ liều mạng với Tiêu Khuynh Thành Sau đó nàng ta không còn chút thành tỉnh nào nữa giống như một người đàn bà chanh chua không ngừng cầm kiếm bổ vào người tiêu khuynh thành, lần này nàng không đánh trả, chỉ khéo léo tránh né, ngẫu nhiên để nàng ta chém đứt sợi tóc, hay tà áo, dày dừa đến khi nguyên đế đến mới thôi. Càng quý nguyên đế gầm nhẹ, tỉnh Quý Phi đang nói giận, đột nhiên dừng lại, thấy nguyên đế đang tức giận, trông như thấy cứu tinh, vừa khóc vừa chạy tới. Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp, Tiện nhân tiêu khuynh thành này, nói dám to gan đánh thiếp. Nguyên đế thờ ơ nhìn tịnh Quý Phi đang khóc, chỉ lạnh lùng hỏi. Ai đồng thủ trước? tịnh Quý Phi còn chưa mở miệng, nguyên đế đã vô tình cắt đứt. Ta không hỏi người, mà là các người. tay ông chỉ về phía mấy cung nhân, mấy cung nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhỏ giọng mở miệng. Bẩm hoàng thượng, lại nương nương đồng thủ trước, sau đó nương nương còn muốn cầm kiếm giết chết Quang Vinh quận chúa. Là nô tài trong cung, thấy gió chiều nào phải nghiêng theo chiều ấy, sắc mặt nguyên đế đại biến, nàng nài chộp vào tay vịn. Tâm tính Tịnh Quý phi vốn vô cùng kích động, bỗng đứng dậy chửi ầm về phía mấy cung nhân. Mấy tên vô lương tâm này, uổng công ngày thường bản cung đối xử tốt với các ngươi. Thế nhưng hôm nay các người lại tiêu khuynh thành âm thầm cười lạnh nữ nhân như vậy mà muốn nàng ra tay chỉ làm bẩn tay nàng không biết nàng ta trong cung đã làm hại bao nhiêu người vô tội gặp phải kết cục này hôm nay là xứng đáng Nguyền đế nhìn một màn không thuận mắt này lạnh lùng quát làm loạn đủ chưa cố thị kiêu ngạo thành tính vi phạm cung quy tước phong hào giáng xuống làm quý nhân cấm cùng ba tháng, không ai được phép tới thăm lời nói của ông như ngọn giáo nhọn đâm vào lòng tình quý phi, nàng ta vốn đang càng rỡ lại an tĩnh lại, hai mắt vô thần nhìn phía trước, thấp giọng nỉ non. tướng phong hào giáng xuống làm quý nhân. hoàng thượng, lòng người muốn như vậy sao? đây là những lời nói yêu thương ngày xưa sao? lòng huỳnh thành chấn động, có thể nhìn trai được. Nàng ta thật sự yêu nguyên đế, yêu đến tận xương tủy, nếu không sẽ không vì lời nói này của ông ta mà đau lòng đến vậy, bỗng nhiên nàng cảm thấy thật buồn cười. Mọi người đều rời đi, nàng ngơ ngác nhìn cố tỉnh nhàng, bị lột bỏ hoa phục tấm vào trong điện, tiêu mạc hàn đứng bên cạnh tiêu khuyên thành, cười lạnh lùng Mùi mùi tốt của ta, quả nhiên mùi lại cho ta thấy thủ đoạn thật sự là thế nào. Uống còn vừa rồi ta còn đo lắng. Đúng vậy, đây là bản tính của muội. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, vậy thì trả lại gấp bội. Tiêu Mạc Hàng cảm thấy u mê, chắc không hiểu tham ý trong đó. Cố tĩnh nhàng đã biết chuyện thừa tướng bị nhốt trong cung. Theo tính tình của nàng ta, chắc chắn sẽ nói cho người bên ngoài biết nhất định sẽ gây ra biến động, thế nên chỉ có thể... Đẩy nàng ta từ trên cao xuống, sau đó trong chừng mới không khiến tình tức lọt ra ngoài. Nếu không, mọi công sức lúc trước đều uổng phí. Tiêu mặt hàng nhìn tiêu Quynh Thành bằng ánh mắt thất vọng. Ta không hy vọng mùi họ tiêu, ta cũng không muốn tình, mùi là mùi mùi của ta. Thiếu tướng quân cao quý như thế, sao Quynh Thành dám trèo cao? Quynh Thành không phụng bồi, cáo từ. Tiêu Khuynh Thành không muốn nói chuyện tiếp cùng Tiêu Mạc Hàng, càng nói càng khó chịu. Tiêu Mạc Hàng nhìn theo bóng dáng Tiêu Khuynh Thành, hai tay siết chặt, đáy mắt, toát lên một tiêu phức tạp, khó hiểu. Tiêu Khuynh Thành vừa tới cùng Thái tử, nội giang tổng quản Lý An bên người nguyên đế đã tới, giao cho nàng một chiếc hộp gấm. Đây là hoàng thượng ra lão nô, mang tới cho quận chúa. Tiêu Quynh Thành cầm hộp gắm mở ra, nhíu mày một chút, sau đó cười nhạt. Làm phiền công công thầy Quynh Thành đa tạ Phụ Hoàng, Quynh Thành rất thích, thầy Phụ Hoàng làm việc là vinh hạnh của Quynh Thành. Lý An vừa nhìn đã rất thích Tiêu Quynh Thành, còn nhỏ đã thông minh, tùy cơ ứng biến, hoàn toàn có thể thầy Hoàng thượng giải quyết hết mọi chuyện sầu lo, đúng là một nhân vật lợi hại. Được, Lão nô nhất định sẽ chuyển lời Vậy Khuynh Thành cung tiễn công công Quận chối đừng như vậy Lão nô không nhận nổi tiêu Khuynh Thành Thấy Lý An đã rời đi Nhìn hợp gấm, Khóe miệng Cười tự diễu Đây không phải là bậc nàng cần tìm nói chả có lợi ích gì Bước tiến cùng thái tử Hạ hậu lưu chơi nàng ở cửa Thấy trong tay nàng cầm gì đó Lập tức cầm lên ngắm Nhìn không được Tắm tắt hai tiếng Phụ hoàng thương nàng thật Cái gì quý hiếm đều đưa cho nàng Cũng chỉ là thù lao thôi Ta thay ông ta làm việc Còn làm rất tốt Cái này là phần thưởng Mặt ngoài là trấn an ta Thật ra là thưởng cho ta Tiêu khuyên thành sầu kính thở dài Hạ hầu đô biết Trên đường tiến cung xảy ra chuyện Đại thấy mặt nàng sưng lên Vội sai cung nhân mang thuốc tới Mang về đi, nhớ phải bôi thuốc mỗi ngày, vậy mới nhanh hết sưng. Thật không nghĩ, tịnh quý phì đó lại kiêu ngạo như vậy, dám ra tay với nàng, giờ nhận kết quả này quả là xứng đáng. Nàng ta là người ngu ngốc, sớm muộn cũng rơi vào cảnh này thôi. Giải quyết được nàng ta khiến nhiều người bớt lo lắng, vừa giải quyết được cái đinh trong lòng Hoàng thượng. Vừa phút đuôi hoàng hậu, đúng là nhất cử lưỡng tiện, thế nên mãi não quý hiếm như thế cũng tặng nàng. Hạ hầu lưu ừ một tiếng, lấy một quyển sách đưa cho nàng. Nàng nhìn vài người này xem, ta mới lấy được từ chỗ tâm phúc của mấy quan viên kia, việc kiểm tra sổ sách vô cùng thuận lợi, im lặng mà điều tra được không ít tang vật. Tiêu khuyên thành nhìn một chút, lại không hiểu, nhìn hạ hầu lưu. Mấy chuyện trong triều ta biết rất ít, cái này người tự xử đi, ta không giúp được cái gì. Hạ hầu lưu không tin nhìn tiêu khuyên thành. Nếu nàng không biết, sao lại hiểu được phương pháp giải quyết cái đinh trong lòng của phụ hoàng? Khuyên thành, ta và nàng còn cần che giấu sao? Tiêu khuyên thành ẩm ư, nàng không thể nói tất cả đều là ý của hạ hầu ý. Không được, như vậy sẽ bại lộ thực lực của Hạ hầu Ý mà hắn thì muốn làm người rảnh rỗi. Không nói chuyện này nữa, người phải tin tưởng bọn họ, chọn bọn họ luôn đi. Nếu sau này có lựa chọn tốt hơn thì đưa cho Phụ Hoàng xem trước. Dù sao bây giờ vẫn là ông ta nắm quyền, mọi chuyện đều phải nghĩ tới ông ta trước. Hạ hầu Lưu biết Tiêu Khuynh Thành đang lo lắng cái gì, vỗ vai nàng. Việc này còn cần nàng nhắc sao, ta sẽ xử lý tốt, mặt nàng còn đau hay không? Tiêu khuyên thành, khua tay. Không đau, không có chuyện gì, ta tin Dukaka có thể xử lý tốt mọi việc. Đúng rồi, gần đây quan hệ với ngữ luân thế nào, mồi ấy là một cô nương tốt? Vẫn rất ổn. Tiêu Khuynh Thành và Hạ Hầu Lô xử lý xong chuyện thẩm tra, tiếp tục suy nghĩ nên làm gì tiếp. Không một tiếng động, thay đổi tất cả tâm phúc thả tin tức giả ra, khiến đại công tử đang nắm cấm vệ quân trong tay xuất binh lúc ấy sẽ chụp cho một nhà thừa tướng một cái mũ vạn quốc từ ngày ấy bệnh tình hạ hầu vân vẫn không tốt bất kể là thuốc gì cũng không có tác dụng ngược lại càng thêm nghiêm trọng cảm nương thấy hạ hầu vân ho khang đau lòng không thôi công chúa bệnh của người không nhẹ để lão nô mời ngự y đi nếu cứ tiếp tục thân thể người sẽ sụp đổ mất hạ hầu vân tóm gốc áo cẩm ma ma nói không cần thân thể ta ta biết rõ Theo như lời tiêu khuyên thành, ta sẽ chẳng sống bao lâu nữa, người kiều mặt hàng trở về, cả tướng quân nữa. Cẩm nương nghe vậy mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiêu khuyên thành quá lớn mật rồi, lão nội nhất định phải báo chuyện này cho hoàng thượng, để hoàng thượng làm chủ cho ngài. Công chúa, ngài không thể thỏa hiệp với nói được, không thể nào. Hạ Hầu Vân không cam lòng nhìn ra cửa sổ, giống như thấy được bộ dáng Tiện Tố Ca đang cười khanh khách xinh đẹp nói: "Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đi theo muội, tỷ có biết muội cô đơn lắm hay không? Muội thật sự rất nhớ tỷ." Không cam lòng, ta không cam lòng, dù ta có năng lực thế nào, nhưng ta có hóa thành quỷ cũng không thể để Tiêu Khuynh Thành sống dễ chịu. Ta đi rồi còn con ta sẽ báo thù. Hạ Hậu Vân tím chặt cốc chăn, trong mắt ngập tràn thù hận, cảm nương đứng một bên âm thầm do lệ, đáy lòng tràn ngập đau đớn và không muốn. Bà không biết nên làm gì để giúp chủ tử, nghẹn ngào nói: Công chúa, người không thể ngã xuống. Người ngã xuống, lão nô phải làm sao bây giờ? Hạ hầu Vân tóm cổ tay cẩm ma ma, hò khang không ngừng, nói chuyện cũng khó khăn, cuối cùng vô lực nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, trong mắt chỉ còn sự đau đớn. Tiêu Quynh Thành rời cung trở về Lâm Thị Uyển, bà Thi báo cáo mọi chuyện trong viện, đầy nhỏ giọng nói. Quận Chúa, giờ sinh mệnh bà ta như đèn trước gió, chúng ta có nên hay không? Nàng vừa nghe phớt tay thông thả cười, cười đến âm ngoan. Đột đó không làm bà ta chết nhanh như vậy, ít nhất phải mấy ngày. Mấy ngày tới nhớ chú ý vào bà ta, đừng để bà ta có cơ hội tự sát. Tình hình mấy vị phu nhân khác trong viện thế nào rồi? Điều rụt rệt, Thấy Ngọc Phu Nhân mới vào, tính tình mềm yếu, người lại không trong phủ trong thời gian dài, nên bọn họ ngắm ngầm xuống tai với Ngọc Phu Nhân. Ngọc Phu Nhân không muốn cây chuyện, chỉ khéo léo né tránh không đánh trả. Tiêu Khuynh Thành ừ một tiếng, ngay từ đầu có Hạ hầu Vân tồn tại, mấy vị Phu Nhân trong phủ dù có giả tâm cũng không dám lên tiếng, đặc biệt là trác Phu Nhân, bà ta có một gái một trai, nhị thiếu gia làm Quang ở kinh thành, tứ tiểu thư cũng là một tài nữ làm nữ quan ở hậu cung, thượng cung đại nhân coi thượng cung cục. Hơn nữa, bên nhà mẹ đẻ Sườn Phu Nhân vẫn có chút thế lực. Lúc trước vì có Hạ Hầu Vân, bà ta vẫn ngủ đông, giờ Hạ Hầu Vân ngã xuống, bà ta liền thừa dịp phản kích. Tiêu Khuynh Thành nghe vậy, Khóe miệng chăm rãi nhét lên, xem ra muốn nắm tiêu phủ trong tay, phải đem cái đám ngu xuẩn xa thân này bắt gọn, nếu không thì sao bình an được chứ. Lặng lặng đứng trước cửa sổ nhìn trăng sáng trên bầu trời, lạnh nhạt hỏi thiển nguyệt. Hôm nay lão gia có trở về hay không? Gần đây ông ấy có sàng thăm đại công chúa hay không? Có đặc biệt quan tâm tới chuyện này hay không? Sau khi thỉ nguyệt trải qua sự kiện kia, bảo vệ được tính mạng, nàng ta trở thành một người câm điếc, không nói chuyện trước mặt người ngoài, chỉ trước mặt Tiêu Quynh Thành quỳ rạp xuống đất. Bẩm quận chúa, lão già đã về ba lần, cả ba lần đến Tây Phong Cát, hoàn toàn không hỏi đến tình hình của đại công chúa, đại viện bên kia, cũng không phái hạ nhân báo cho tướng quân. Tiêu Quynh Thành Mơ hồ hiểu được, đây chính là do tính kiêu ngạo của bà ta, dù chết vẫn không chịu bỏ xuống mặt mũi. Đúng là buồn cười, nữ nhân tầm thường như vậy, người bị hại chỉ có bản thân bà ta. Ta biết rồi, người lùi xuống đi. Tiêu khuyên thành mải miết suy tư, nhìn sát trời, đi đến sườn thính dùng bữa tối với tiểu dược xong thì đến đại viện. Trùng hợp gặp tiêu thiên kính đến thăm hạ hầu vân trước đó. Tiêu Thiên Kính thấy nàng, vỗ vai nàng. Huynh Thành, con tới đây thăm mẹ cả con sao? Dạ, nghe nói bệnh mẹ rất nặng, hôm nay con tới xem, Phụ thân đến thăm mẹ cả sao? Vừa đúng lúc chúng ta cùng đi thôi. Tiêu Huynh Thành làm bộ nhu thuận ngoan ngoãn. Tiều Thiền Kính âm thầm vui mừng, đúng là đứa con biết hy sinh vì đại nghĩa, trước kia Hạ hầu Vân đối xử với nó thế nào, giờ xảy ra chuyện này nó vẫn quan tâm tới mẹ cả, chịu dàng thiện lương như Tô Ca vậy. Lúc hai người đến trước đại viện của Hạ hầu Vân, đột nhiên Ai Doanh vội vàng tới báo. Lão gia xảy ra chuyện rồi, hai vị thiếu gia bị bệnh, hơn nữa rất nghiêm trọng. Ngọc Phu Nhân bị dọa tới chón ván. Tiêu Thiền Kính vừa nghe sắc mặt trắng bệt, rút ruột hỏi một hồi, lại quay ra bảo Quynh Thành. Con đi thăm mẹ cả đi, Tài đi xem đầy đệ, đệ con. Thay ta hỏi thăm nàng, biết hay không? Nhớ bảo nàng bảo trọng thân thể. Tiêu Quynh Thành vỗ tay Tiêu Thiền Kính. Phụ thân người yên tâm, không cần gấp. trẻ con dễ sinh bệnh, không có chuyện gì, con sẽ thay người chăm sóc mẹ cả. Tiêu Khuynh Thành ư một tiếng, đạp tước đi theo A Doanh quay lại Tây Phong Cát. Nhìn theo bóng ông ta đi dần, ý cười trên môi Khuynh Thành càng lúc càng lớn, có lẽ Hạ Hầu Vân sẽ không có cơ hội nhìn thấy ông ta lần nữa. Bước tới chính viện đại điện vừa bước vào trong viện đúng đút thấy cảm nương ôm một đống ga giường trắng muốt đi ra mơ hồ có thể thấy được chút đỏ sẫm khóe miệng nàng cười ngoan độc Cảm nương thấy tiêu khuyên thành tới giống như nhìn thấy quỷ lại không thể không tới gần nàng nơm nớp nói Quang Vinh quận chúa chủ tử nhà ta đang bị bệnh không tiện gặp khách mời ngài trở về đi Khuyên thành đâu phải khách Khuyên Thành là con gái của mẹ cả, còn đến thăm mẹ là chuyện bình thường. Cẩm Mama muốn cản mới là việc đấy. Tiêu Khuyên Thành nói xong, cầm lấy cổ tay Cẩm Mama, chỉ hơi dùng sức, bà ta đã sợ run lên. Không, ta chắc chắn sẽ không để người làm công chúa bị thương. Bà ta còn chưa nói xong, Tiêu Khuyên Thành đã không còn kiên nhẫn nghe tiếp, điểm huyệt bà ta tiếp tục bước vào chính đường. Két một tiếng. Có tiếng đẩy cửa, Hạ Hầu Vân tưởng Cẩm Nương đã về, nhỏ giọng gọi. "Cẩm Nương, ta khá quá, cho ta nước, ta thật sự rất khát, rất khó chịu." Tiêu Khuynh Thành nhìn thoáng qua ấm trà trên mặt bàn, tự mỉm cười rót nước, bước tới trước giường, chậm rãi nói. "Mẫu thân, nước tới đây, uống đi nếu không về sau không còn cơ hội nữa." Hạ hầu Vân nghe thấy tiếng tiêu khuyên thành, liền cả kinh, con mắt trợn tròn, nhìn nàng chăm chăm. Người! Người muốn thấy nào? Bà ta dùng tất cả sức lực đẩy ly trà trong tay nàng. Chén trà rơi trên đất vỡ tan, giống như sinh mệnh của Hạ hầu Vân cuối cùng vẫn phải kết thúc. Nàng nghiêng đầu nhìn mảnh nhỏ trên đất, tắm tắt hai tiếng, khóe miệng, cười chua xót. Nhìn xem... Bà giận đến mức nào Mèn sứ xanh tốt như vậy Bị bà làm hỏng Bà không đau lòng Nhưng ta lại đau lòng Cút ra khỏi đây Dù thế nào ta cũng là đại công chúa đương triều Người không có bằng chứng ta phản quốc. Nếu đột nhiên ta chết Người sẽ không thoát khỏi liên quan Cho dù hoàng đế của ta Không muốn ta sống Nhưng về mặt mũi sẽ không làm vậy Bà ta cố nén đầu đớn Nói một hơi dài Tiêu Khuynh Thành vươn tay, cười giảo hoạt như hồ ly, vỗ nhẹ ngực bà ta. Nhìn xem, mặt đỏ lên hết rồi, đã không khỏe còn giấy duỗi làm cái gì? Mẹ cứ nói chậm thôi, con nghe mà. Tiêu Khuynh Thành, dù ta có chết cũng hóa thành quỷ về ám người. Hạ Hầu Vân vẫn giấy duỗi vô vị. Nàng nghe vậy thì mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vân, vừa rồi bà ta cố sức nói giờ lại ho khan, phun ra một ngậm máu. Tiều Khuynh Thành đùi lại lạnh lùng nhìn bà ta, tắm tá hai tiếng. Thống khổ như vậy, không bằng xin ta cho bà chết thống khoái đi. Mẹ cả, chỉ cần người mở miệng, nhất định nữ nhi sẽ giúp. Hạ Hầu Vân túm chặt lấy áo ngủ bàn gấm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không, không cần, người cút ra ngoài cho ta." Tiều Quỳnh Thành chậm rãi đứng dậy vươn tay bước tới gần Hạ Hầu Vân, cảm xúc của bà ta vô cùng kích động, muốn tránh khỏi công kích của nàng nhưng lại không có năng lực. Ngón tay nàng lạnh lẽo đặt lên cổ bà ta đột nhiên lại dừng, cười lạnh một tiếng. Hóa ra bà sợ chết tới vậy, bà nghĩ ta ngốc sao, để bà chết dễ dàng như vậy, ta phải khiến bà chịu đủ đau khổ, khiến bà sống không bằng chết. Lời của nàng như một cây chăm bén nhọn đâm vào lòng bà ta, khiến bà ta không thốt lên được câu nào, càng không làm được gì, chữ như cá nằm trên thớt, mặt nàng hành hạ. Tiêu Quỳnh Thành nhìn từng biểu tình trên mặt hạ hậu vân, cực kỳ hài rồng, đột nhiên kề sát bên tay bà ta, nói Vốn là phụ thân muốn tới thăm bà, nhưng hai đệ đệ ta lại sinh bệnh, nên phụ thân đi thăm chúng, còn dặn ta chăm sóc bà cho tốt. Nhưng bà yên tâm, ông ta vĩnh viễn sẽ không gặp được bà nữa. Hạ Hậu Vân sớm đã lường được hậu quả như vậy, đối với tình yêu của Tiêu Thiên Kính bà không ôm chút hy vọng nào, tiễn được một tiền tố ca lại một vãng ngọc khác tới, trong phủ còn dưỡng vài thiếp khác. Đáng tiếc, hắn với ta bà nói cũng chỉ là một nam nhân vô dụng, hắn tới hay không chẳng liên quan với ta. Mục đích của người sẽ không đạt được Hạ Hậu Vân chính là như thế Cười trước mặt người Chứ không khóc trước mặt người Bà ta sẽ không bao giờ Để lại điểm yếu cho người khác Tiêu Khuynh Thành không tức giận Chỉ vuốt nhẹ hai má bà ta Sau đó đứng dậy vỗ vỗ trường bào Nhìn ra cửa sổ Cũng không còn sớm Khuynh Thành không thấy Hậu Hạ Mẹ cả Người nên chăm sóc tốt bản thân mình Tiêu Khuynh Thành hoàn toàn hiểu được sự bình tĩnh của Hạ hầu Vân, bà ta đã sớm biết chân tướng nên mới bình tĩnh như vậy, nhưng cũng chính vì bà ta biết trong lòng bà ta mới càng đau khổ. Bây giờ vì vướng chuyện của thừa tướng nên Tiêu Mạc Hàng mới không thể rời khỏi hoàng cung, bà ta không thể thấy được con ruột mình rút chết, lạnh đẻo vô cùng. Triều đình rung chuyển từ trên xuống dưới, tâm phúc thừa tướng đại nhân liên tiếp bị tra ra có vấn đề, tất cả đều bị thay thế, khiến triều thần hoảng sợ trong lòng, tưởng làm là hoàng thượng muốn trả xét tất cả quan viên. Nguyên đế quả là người cơ trí, lại là đế vương lắm hoài nghi, từ chuyện điều tra tâm phúc của thừa tướng. Lại thấy được một mặt khác của đám triều thần, trong lòng khó chịu vô cùng, muốn tra luôn tất cả mọi người, nhưng nghĩ đến kết quả lại sợ hãi. Ban đêm, dưới ánh nến, tiêu khinh thành yên lặng đứng trước cửa sổ, nửa đêm tiểu dực đứng dậy nhìn thấy nàng suy tư, liền đi tới phủ thiềm áo khoác cho nàng, nhẹ nhàng nói, Tỷ tỷ, tỷ lo lắng chuyện trong cung sao? Tiêu Khuynh Thành vỗ vỗ tay hắn Trẻ con không cần lo nhiều chuyện như thế Đi ngủ đi Tiểu giật nao nao nhìn Tiêu Khuynh Thành Tỷ tỷ Tiêu mặt giật không phải là trẻ con Đệ là người lớn Có thể bảo vệ tỷ tỷ Tỷ không thể dùng ánh mắt như vậy nhìn đệ được Được rồi Người lớn của tỷ tỷ Đệ đi nghỉ ngơi đi Nghỉ đủ mới có tinh thần bảo vệ tỷ tỷ Đúng hay không? Tiêu Khuỳnh Thành chọc chọc tráng hắn, trọng mắt tràn đầy yêu thương. Tiểu Dật suy nghĩ chốc lát, lúc này mới miễn cưỡng trở lại giường ngủ, nhưng nó vừa đặt mông lên giường, đại viện đã truyền đến tin tức, nói đại công chúa đã chết. Nhưng đại thiếu tướng quân và thiếu tướng quân còn chưa biết tin đành phải tìm đến chỗ hoàng binh quận chúa tôn quý này. Tiêu Quynh Thành không ngạc nhiên lắm, bình tĩnh bước vào đại viện, cảm nương nhìn nàng trong hai mắt nồng đậm hận ý. Tiêu Quynh Thành, ngươi sẽ không chết được tự tế, dù ta có hóa thành lệ quỷ cũng không buông tha cho ngươi, chắc chắn sẽ không để người sống an bình. Vừa dứt lời, Tiêu Quynh Thành chưa đáp lại, bà ta đã đập đầu vào cột đá, đi theo hạ hầu vân. Quả nhiên một lão nô trung thành. Dù có chết, vẫn trung thành với hạ hầu vân như vậy. Sườn phu nhân mộ dung ngân nắp sau lưng tiêu khuynh thành, Nhìn thấy cảnh này, che mặt, tháp giọng nói. Lão nô này thật khó hiểu, Sao lại nói là quang vinh quận chúa làm hại đại công chúa, Thế không phải là nói xấu sao? Tiêu khuynh thành nghe thấy mộ dung ngân nói vậy, Đột nhiên xoay người, nhìn bà ta, sau đó mỉm cười. Thứ mẫu, Người thấy thật thấu triệt, so với Quỳnh Thành còn thấu triệt hơn vài phần. Nếu tra ra được cái chết của mẹ cả, có quan hệ với Quỳnh Thành, lúc ấy thứ mẫu nhớ nói cho Quỳnh Thành vài lời. Mộ Dung Ngân làm sao so sánh bằng Hạ hầu Vân, so ra còn yếu hơn rất nhiều, dù sao cũng lớn lên từ gia đình khá giả, đầu phải đèn cạn dầu ẩn giấu nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường làm được, không thể coi thường. Tất nhiên rồi, quận chúa làm việc quan minh đổi lạc, mọi người đều biết, thứ mẫu sẽ nói chuyện thay con, mọi người ở đây đều sẽ nói thay con. Mộ dung ngưng có chút thông minh, biết đem chuyện này cột vào nhiều người, dù tương lai có xảy ra chuyện, vẫn không thể chỉ tóm mỏi mình nàng ta. Tiêu Quỳnh Thành cười không nói, phân phó với lão ma ma trong phủ. Mao dọn dẹp thi thể của cẩn ma ma, nhớ làm lễ tán Đốt xấu cũng là một nô tài trung thành. Dứt lời, nàng bước vào nội đường, mùi thuốc đồng y ùa ra, lòng nàng căng thẳng, nằm trên giường là hạ hầu vân đã chết, biểu tình dữ tận, không chút an bình. Nàng cười lạnh như băng, có năng lực thì thế nào, có thể đứng lên bớt chết tiêu khuyên thành nàng hay không, tất cả đều là trừng phạt đúng tội, nếu không phải vì bà ta vô tình, sao ta lại xuống tay. Tiêu khuyên thành sai người hầu chuẩn bị chút, bên ngoài có tiếng bước chân hỗn độn, đưa mắt nhìn, tiêu thiên kính, tiêu mạc hàng đều đã vội vã trở về, lòng nàng không khỏi thấp thẩm, mọi việc thành công hay là thất bại. Vốn nàng muốn xử lý mọi chuyện xong xuôi trước khi hai người này về, nhưng nàng đã tính sai. Tiêu mạc hàng bước tới trước mặt hạ hầu vân, ôm thân thể bà ta, gầm nhẹ một tiếng. Mẫu thần Đừng đi mà, đừng tàn nhẫn vứt bỏ mặt hàng, mẫu thân. Trên mặt tiêu thiên kính mang theo nét bi thương, nhưng không sâu, người ngoài có thể nhìn ra được. Đối với ông ta, hạ hậu vân chỉ là quân cờ, là quân cờ để ông ta thu tóm quyền đực. Hạ hậu vân dần dần thất thế, không còn hữu dụng như trước, cho dù thấy cái chết của bà ta không bình thường, cũng không làm to lên. Tiêu Mạc Hàng bắt mạch cho Hạ Hầu Vân khóe mắt ứng đỏ nhìn Tiêu Thiên Kính. Phụ thân, cái chết của mẫu thân có điều kỳ lạ, trong cơ thể người có độc, không phải cái chết bình thường. Phụ thân, chuyện này phải báo cho Thánh Thượng tra rõ. Tiêu Thiên Kính vỗ vỗ Tiêu Mạc Hàng tự mình bắt mạch cho Hạ Hầu Vân, sau đó trầm giọng nói. Đây không phải độc. Năm đó mẫu thân con vì luyện dĩ âm ngữ thú nên ăn trợ một loại dược vật tên là thiên táng Nhưng không ngờ nó là độc dược mãn tính, từng chút một ăn mòn cơ thể của bà ấy Mà dĩ âm ngữ thú vẫn chưa học thành công Dĩ âm ngữ thú lại nghe thấy bốn chữ này nàng tự hồ hiểu được một chút Hạ hầu Vân không chỉ vì tiêu thiên kính mới xuống tay với mẹ nàng Hẳn là còn vì ngữ thú phổ kia nữa Vốn thứ kia ở Đại Tấn là vật hi hữu, hạ hầu phân khát vọng quyền thế đến vậy, sao không nghĩ tới nói chứ? tiêu mặt hà nghi ngờ, nhìn tiêu thiên kính, trôi lại nhìn xung quanh, không thấy cẩm nương, kích động, tấm lấy cổ áo một hạ nhân, hỏi. Cẩm ma ma đâu bà ta đi đâu rồi? Mau gọi bà ta tới đây đi. Mộ dung ngân tiếc hận mở miệng. Thiếu tướng quân đừng tìm, công chúa chân trước vừa mới đi, Cảm ma ma chân sao đã đi rồi, đập đầu vào cột đá trong viện, mọi người đều tận mắt nhìn thấy. sắc mặt tiêu mạc hàng trầm xuống, nhiều chuyện xảy ra cùng lúc sẽ không còn là trùng hợp. Bàn tay siết chặt, lạnh mặt, liếc tiêu khuyên thành vẫn không nói nãy giờ chưa mở miệng, tiêu thiên kính đã nói. mạc hàng, không cần dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mùi mùi của con. Hiện giờ nó quyền thế địa vị điều có Sẽ hẹp hòi đi đối phó với mẫu thân con sao Hơn nữa Nó luôn mòm mẹ cả Thần thiết còn không kịp ấy chứ Phụ thân Mạc Hàng có nói cái chết của mẫu thân Liên quan tới muội muội sao Chính mắt hắn chứng kiến Thủ đoạn của Tiêu Khuynh Thành Tuyệt đối không tin được chuyện này Không liên quan tới nàng ta Tiêu Khuynh Thành ngẩng đầu Thở vào Kaka hiểu lầm muội cũng là chuyện thường, vì cái chết của mẫu thân Quynh Thành có liên quan tới mẹ cả, nên Kaka mới hiểu lầm. Giọng nói của nàng rất nhỏ, cơ hồ chỉ mình Tiêu Mặc Hằng nghe được. Hắn không thể tin, trợn tròn mắt, lùi về sau mấy bước, cảnh giác, trừng mắt với nàng, nhưng ngại người ở đây quá nhiều, nên không lên tiếng. Hắn không phải không rõ mẫu thân mình là dạng người gì, trên tay dính bao nhiêu máu tươi, đây cũng là lý do Hạ Hậu Vân không bao giờ thân mật với hắn, lúc nào cũng chỉ là tình mẹ con lạnh nhạt, mãi đến hôm nay hoàn toàn chia lìa, trên mặt hắn mới có nhiều biểu tình. Tiêu Thiền Kính để cho tất cả gia quyến về nghỉ ngơi, chỉ còn lại hai người Tiêu Khuynh Thành và Tiêu Mạc Hàng, lạnh luồn nói. Chuyện này dừng ở đây, Huynh Thành sửa sang một chút, ngày mai đem việc này tấu cho Hoàng thượng. Hơn nữa, Hoàng thượng đã ra lệnh cho con mang Minh Nhi tiến cung. Mạc Hàng, con chuẩn bị một chút, an táng mẫu thân con cho tốt, sau đó con theo ta, ta có lời muốn nói. Dạ, phụ thân, hai người đồng thanh đáp. Lúc Huynh Thành rời đi, bình tĩnh lướt qua tiêu Mạc Hàng, nói một câu ân oán của lớp người trước, đừng liên lụy đến đám chúng ta, chuyện bà ta làm sai, nhất định chịu trách nhiệm, đây là nguyên tắc của ta. Tiêu mặt hàng không lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn hạ hầu vân nằm trên tháp rồi vào thư phòng. Tiêu thiền kính thấy tiêu mặt hàng tiến vào liền đưa cho hắn một thứ. Cái này hôm qua hoàng thượng đưa cho vi phụ, còn nhìn một chút. Tiêu Mạc Hàng mở quyển sổ con lúc nhìn thấy nội dung trên cuốn sổ mở to mắt không thể tin được, lùi về sau, Không có khả năng mẫu thân tuyệt đối sẽ không làm vậy Phụ thân, người có tin hay không? Người cho là vi phụ không biết sao nếu không phải Tiêu Quynh Thành ra tài xử lý trước hôm nay gặp họa chính là chúng ta Tiêu Thiền Kính nghiêm khắc nói Tiêu Mạc Hàng ngồi sập xuống đất Mẫu thần con rất có giả tâm Nằm đó nàng xuống tài với mẫu thần Quynh Thành vi phụ lại không làm gì được Hôm nay nàng chết dưới tay Quynh Thành Đó cũng là chuyện bình thường Tiêu Quynh Thành ra mặt giải quyết Sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta Nếu tiêu Quynh Thành có một chút vô tình Chắc chắn nó sẽ khiến thanh danh mẫu thần con Thậm chí là cả tiêu gia này tan thành mây khói Tại sao? Tại sao như vậy chứ? Tiêu mặt hàng đau đớn dựa vào tường, không thể nói rõ được, nỗi chua xót trong lòng, vốn không thân thiết với mẫu thân, không ngờ trên tay người lại dính nhiều máu tươi đến thế, ngài cả ý tưởng khủng bố như vậy cũng có. Mọi chuyện đều đã qua, con vẫn là tiếu tướng quân, phụ thân vẫn là đại tướng quân, tiêu phủ chúng ta vẫn tồn tại, như vậy có thể coi như chưa phát sinh chuyện gì, không được đối nghịch cùng tiêu huynh thành, hiểu chứ? rút tiêu thiền kính nhận được cuốn sổ con kia cũng tót mồ hôi lạnh đầm đìa lập tức giao ra tất cả binh quyền. Biết được chân tướng lại kinh ngạc đến thế. Góc đại thụ thừa tướng còn bị tiêu khuyên thành bạc rễ, hơn nữa còn kéo hai phụ tử bọn họ vào đây không thể nghi ngờ là chiếc gà do khỉ để cho bọn họ biết ngổ nghịch với hoàng đế chỉ có một hậu quả tịch thu gia sản giết kẻ phạm tội đêm đó rung chuyển dữ dội kinh tâm động phách đại công tử thừa tướng thu được tin tức giả nguyên đế phát ra tiến hành bức vua thoái vị vừa xuất binh lập tức bị phán tội danh trộm cướp gây họa cả nhà hơn nữa lại có khẩu cung cổ cố tu bình còn có khẩu cung của tiểu binh nổ vương độ để chặt gãy gốc đại thụ thừa tướng này Môn sinh tầm phúc của thừa tướng trong một đêm đều bị bãi miễn, sau đó chết một cách bí ẩn. Một nhà thừa tướng gặp chuyện không may, không ai đến viện trợ, dù người có tâm cũng sẽ lùi bước. Bởi vì sát thủ thất phiến môn xuất động, tất cả mọi người đều dừng lại. Tối hôm trước là một hồi gió tanh mưa máu, hôm nay kinh thành vẫn phồn hoa như mọi ngày. Tiêu Khuynh Thành lặng lặng ngồi trong xe, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trên đường cái, trong lòng không rõ tư vị gì. Xe ngựa dừng trước minh nguyệt lâu, Tiêu Khuynh Thành vừa vào trong hoa viên, một bóng áo hồng bay bay, người vừa tới ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, ôm nàng vào lòng, cười nhẹ. Sao vậy? Chuyện nàng muốn làm đều đạt được, sao vẫn rầu rĩ không vui? Trồng hoa viên, hoa sơn chi nở rộ, mùi hương thơm ngát sai lòng người, nhưng vẫn không sánh bằng mùi hương động lòng người trên người tiêu khuyên thành. Nàng ôm lấy cổ già sát, khẽ vuốt ngũ quan tuấn mỹ của hắn, nhét môi, nhẹ nhàng hỏi. Vua quân, chàng có thể nói cho ta biết, vì sao chàng dung mạo lại yêu nghiệt đến thế, thật sự rất giống một tiểu mỹ nhân, rất động lòng người. Nói cho nàng cũng được. Nhưng có một yêu cầu Giả sát ôm tiêu khuyên thành lên xích đu Đẩy mạnh Nói đi Nói giỏi tông đường cho ta Như thế ta có thể giải thích cho nàng Một cuộc cưng hoàng mỹ được tạo ra như thế nào Được hay không Suy nghĩ một chút Dù sao nàng cũng là của ta rồi Giả sát nghiêng đầu Đôi mắt hồ ly Khẽ chớp câu lòng người Tiêu khuyên thành tát một cái lên mặt giả sát Miếm môi nói Chuyện này vẫn cần nghiêm túc thêm, chàng hiểu hay không, phải chú ý tới duyên phận. Chúng ta làm chuyện này lâu như vậy, đứa con vẫn chưa có. Đủ chứng minh chúng ta và cục cưng không có duyên phận. Dạ sát chùa sót Hắn dám nói Đêm đó không phát sinh chuyện gì sao Như thế nữ tử này Không biết có lột da hắn hay không nữa Vì sao phải lột da hắn Bởi từ đầu đến cuối Hắn cũng chưa nói Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì Là do tự nàng hiểu lầm Chàng đang nghĩ cái gì Ta muốn cảm ơn chàng Lần trước nếu không có chàng Hỗ trợ ít nhiều Ta cũng không nhanh như vậy thành công Lát nữa Cùng dùng bữa trưa đi Ta còn muốn tiến cung Tiêu Khuỳnh Thành nghĩ chuyện quan trọng bây giờ Là phải tiến cung Nhìn xem chuyện lần này Để lại điểm sơ hở gì hay không Dạ sát đáng thương Nhìn nàng Khó được lúc bên cạnh nhau Sao nhanh như vậy đã đi rồi Tối nay cùng dùng bữa Được không Ta chờ nàng Nhiều ngày rồi chúng ta không dùng bữa Ta còn có bất ngờ dành cho nàng Được rồi Dùng cơm trưa đi, tối nay ta lại tới. Tiêu Quỳnh Thành nâng đầu giả sát, hôn lên mặt hắn, rồi thả người, nhảy xuống xích đu, giống như một tinh linh động lòng người. Sau khi dùng ngoại thiện qua loa ở Minh Nguyệt Lâu, Tiêu Quỳnh Thành vội vàng tiến cung. Không ngờ, nàng vừa bước vào hoàng cung, liền cảm nhận được một hơi thở không tốt. Đến cửa ngự thư phòng, trùng hợp lại gặp được hạ hậu lưu sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Sao vậy? Tiêu Khuynh Thành nghi ngờ hỏi. Hạ hậu lưu nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Khuynh Thành. Đừng đi vào, đừng nhận thánh chỉ tứ hồn của ông ta. Từ đầu tới cuối, ông ta đều không có hảo tâm. Khuynh Thành, nàng tuyệt đối không thể bị người khác an bài vận mệnh, ta sẽ giúp nàng. Tiêu khuyên thành nhíu mày, dự cảm không tốt, càng ngày càng mảnh điệt. Nhìn biểu tình trên mặt hạ Hầu lưu, nàng nói. Để ta đi rồi nói sao, hãy tin tưởng ta. Hạ Hầu lưu không lên tiếng, chỉ có thể bất đắc chỉ, nhìn nàng đi vào. Bước vào ngựa thư phòng, Lý An thấy nàng tiến vào, lập tức chân chó, nịnh hót. Thĩnh An quận chúa, hoàng thượng chờ ngài đã lâu, lão nô rũ xuống chuẩn bị một ít điểm tâm. "Ừ." Nàng thản nhiên trả lời, sau đó bước tới trước mặt Nguyên đế. "Khinh Thành Thĩnh An phụ hoàng." Nói như vậy, chắc Lưu Nhi đã nói hết với con, trăm muốn tứ hôn cho con, con sẽ cự tuyệt sao?" Ánh mắt Nguyên đế khóa chặt lên người Khinh Thành, nghiêm túc hỏi nàng tinh thần tiêu khuyên thành tập trung cả vào một khối hoa hồng cao ngơ ngác nhìn nguyên đế suy tư một hồi có lẽ nàng nên sớm đoán ra được kết cục này gậy đánh trúng đầu chim một chút cũng không sai khuyên thành không có tư cách cự tuyệt được quả nhiên là nữ nhi tốt của quả nhân tam nhị tử hạ hậu ý của trẫm ai sinh tàn phế, nhưng tướng mạo tuyệt thế, hơn nữa còn là thất khiếu đinh lung tâm, xứng với khuynh thành của trẫm, không ức ức con chứ." Nguyên đế nhìn Tiêu Khuynh Thành càng từng tiếng. Hạ Hầu Ý, ba chữ như kim châm vào lòng nàng, có chút đau ê ẩm, nàng khẽ cắn môi trái tim đập mạnh, loại cảm giác này không thể diễn tả thành lời, thật lâu không nói ra lời, tâm tình Tiêu Khuynh Thành vốn luôn được che giấu cẩn thận, nay đại phô bài hết cảm xúc ra ngoài. Nàng bình tĩnh khơm người. Khuynh Thành tạ ơn phụ hoàng tứ hôn, chỉ sợ Khuynh Thành trèo cao rồi. Không trèo cao, càng không ức ức, hai con là một đôi trời đất tạo thành, về phần yêu cầu vô lý của Lưu Nhi, trẫm sẽ không đồng ý về phần nó còn cần con an ủi nhiều hơn quả nhiên vô tình nhất là đế vương ông ta vì ngăn chặn nàng phát triển ban nàng cho một người tàn thế đây là kết cục sớm đã đoán được đa tạ hoàng thượng ban hôn nguyên đế đứng dậy nâng tay nàng thắm thí nói ý nhị là một tướng công tốt sẽ mang cho con cuộc sống an bình chuyện lần này rất hoàn mỹ Quỳnh Thành còn quả nhiên là tài nữ, khóe miệng tiêu Quỳnh Thành hơi nhết. Cái đó đều là phúc của Hoàng thượng, Quỳnh Thành chỉ góp chút sức, giờ đã muộn rồi, Quỳnh Thành không quấy rầy Hoàng thượng phê duyệt tấu chương. Ừ, đi xuống đi, ra khỏi ngự thư phòng. Trong lòng Tiêu Quynh Thành cũng không khó chịu, chỉ có chút không cam tâm, chuyện qua cầu rút ván thế này mà lại xảy ra trên người nàng, bàn tay nàng siết chặt. Nàng thề một ngày nào đó, nàng sẽ ở trên vạn người. Hoàng Vinh Quận Chúa Một giọng nữ nhẹ nhàng từ tốn vang lên, quấy rầy suy nghĩ Tiêu Khinh Thành, trước mặt nàng là một nữ tử mặc cung phục, khuôn mặt của nàng có vài phần giống như mấy tỷ muội Tiêu gia, mà trang phục trên người nàng ta lại trang phục bề trên trong thượng cung cục. Tứ tiểu thư Tiêu gia, Tiêu Tố Tố. Hóa ra là tứ tỷ. Ta rất ít khi về nhà, không ngờ tứ muội còn nhớ rõ ta. Thật khiến tỷ tỷ thu súng như kinh. Tiêu Tố Tố tiến lên từng bước, thân thiết nắm chặt cổ tay Tiêu Khuynh Thành, như người thân lâu ngày gặp lại. Tiêu Khuynh Thành chỉ mỉm cười. Tỷ muội lớn lên cùng nhau, sao không nhận ra được chứ? Mấy ngày gần đây trong phủ xảy ra không ít chuyện, tứ tỷ mau về đi. Ừ, ngày mai tỷ hồi phủ tham gia tang lễ của mẹ cả, thật không ngờ sau khi từ biệt đúng là vĩnh biệt, muội muội thay đổi quá nhiều, trước kia mơ mơ màng màng, hiện giờ khôn khéo hơn nhiều. trong cung cũng nghe được không ít chuyện của muội, trong lời tiêu tố tố không có một tia công kích, tất cả đều ôn nhu nhỏ nhẹ, giống như tỷ muội tình thâm. Tiêu Khinh Thành cười nhạt cho qua, không nói cái gì, nhìn bầu trời. tứ tỷ chắc còn chuyện phải xử lý, Khinh Thành muốn đi thăm Hoàng hậu Nương Nương. Tứ tỷ cứ đi đi. Tiêu Tố Tố đứng đó nhìn bóng dáng Tiêu Quynh Thành, nhẹ nhàng mỉm cười, nói với tỳ nữ phía sau. Đem cái này giao cho mẫu thân, nói mọi việc đều đã thành công. Dạ, thưa Thượng Cung Đại Nhân. Sau khi tỳ nữ rời khỏi, lúc này Tiêu Tố Tố mới đi. Hoàng hậu vẫn luôn ngồi sau núi giả, theo dõi, khẽ nhét đôi môi đỏ mọng nói. Thật không nhìn ra, kẻ thù tiêu quinh thành nhiều tới vậy, lúc này là nàng ta tính sai, nhưng cũng tốt, áp bớt nhụy khí của nàng ta, giờ nàng ta đến cung thái tử của Lưu Nhi sao? Dạ, quả thật quân chúa đã đi đến cung của thái tử. Ngồi một lúc, chúng ta sẽ qua đó, nếu lợi dụng tin tức này tốt, mượn sức các đức tơ đồng của con trai, đây mới là việc quan trọng nhất. Tiêu khuyên thành vừa tới cung thái tử, hạ hào lưu đã vọt ra, kích động hỏi. Thế nào, nàng có từ chối hay không? Phụ hoàng nói thế nào? Có ép nàng phải gả cho tam ca? Ta không từ chối, ông ấy là hoàng thượng, ta chỉ là một quận chúa nhỏ nhỏ, ta không có tư cách từ chối. Hợi nữa, dục vương cũng là nam nhân tốt, ôm nhuận như ngọc, tiêu khuyên thành ta gả cho hắn không tính là chịu thiệt. Tiêu Quyên Thành nói thập phần tiêu sái. Hạ Hầu Lưu vừa nghe tức giận đến bốc hỏa, trừng mắt nhìn nàng. Tiêu Quyên Thành, đầu óc nàng có vấn đề sao? Tam ca hắn là một người tàn phế, cứ như vậy thì sao tốt được? Hắn không thể đem lại một đời hạnh phúc cho nàng, hắn đã không thể cự tuyệt, về để ta xử lý thay cho nàng. Ngữ Luân lập tức vọt ra, tóm vạt áo Hạ Hầu Lưu. Lưu ca ca, Quỳnh không thể đi, Quỳnh vừa được phụ hoàng tán thưởng, đừng khiến cho người tức giận được hay không. Quỳnh thành tỷ tỷ đã đồng ý, Quỳnh bình tĩnh một chút đi. Hạ Hầu lưu trần ngữ luân, đẩy tay của nàng ra. Nàng đã kêu một tiếng Quỳnh thành tỷ tỷ, nhưng nàng có dám thề, từng lo lắng cho nàng ấy hay không, việc này có liên quan đến nàng, để ta xử lý. Tiêu khuyên thành không ngăn nổi hạ hậu lưu, bất đắc dĩ lắc đầu. Không ngờ hạ hậu lưu còn chưa bước ra khỏi vườn, hoàng hậu đã tới, bà sợ hãi ra mặt. Đứng từ xa đã nghe thấy con gào thét, Con không thể một chút có phong phạm thấy tử sao. Con trai bà không phải người như thế, chỉ khi nào gặp tiêu khuyên thành, nói liền giống như một tên điên, không tự thoát ra được. Hạ hậu lưu liếc hoàng hậu, Lúc hắn muốn rời đi Tiêu Khuynh Thành níu hắn lại Ta đã lĩnh chỉ Chuyện này dừng ở đây đi Khuynh Thành Được rồi Khuynh Thành cũng đã đồng ý Còn còn lăng nhăng gì nữa Khuynh Thành Người lại đây bổn cung có chuyện quan trọng nói với người Hoàng hậu nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành Thần thiết vẫy tay Dịu dàng nói Tiêu Khuynh Thành yên lặng gật đầu Đi theo Hoàng hậu vào nội viện Hoàng hậu tự mình kéo nàng ngồi xuống nhẹ nhàng nói Chuyện Hoàng thượng tứ hôn cho người Bản cung đã biết Người không cự tuyệt Thật khiến bản cung kinh ngạc Hoàng kinh quận chúa luôn kinh cuồng, Sao tự nhiên đây bình tĩnh như vậy Đây là chuyện riêng của Khuynh Thành Hoàng hậu không cần lo lắng Tiêu Khuynh Thành không muốn nói tới chuyện này Làm trò cười cho người khác Bản cung không có ý giễu cợt người Tuy tam hoàng tử bị tàn phế, nhưng hắn trời sinh tuấn tú, điều đấy ai cũng biết. Hơn nữa còn không mang danh lợi, đúng là một nam nhân tốt, nhưng bản cung vẫn phải nhắc nhở người. Chuyện này không phải do hoàng thượng nghĩ tới, mà do có người nhắc nhở. Người cố ý là ai, chắc người cũng biết. Hoàng hậu chỉ điểm cho tiêu khuyên thành, mong nàng có thể hiểu. Tiêu khuyên thành đáng nghe, hết sức kinh ngạc, suy nghĩ một chút cười nhạt. Đa tạ Hoàng hậu Chi Bảo, Khuynh Thành hiểu rồi. Trên đường hồi cung, trong đầu Tiêu Khuynh Thành một mảnh hỗn loạn, một là về chuyện gả cho Hạ hầu ý, hai là chuyện về Tiêu phủ, thật không ngờ nhị phu nhân ra tay nhanh như vậy. Xe ngựa Tiêu Khuynh Thành còn chưa tới Tiêu phủ, Hạ hầu ý sai người chặn đường nàng, nàng trực tiếp cừ tuyệt không đồng ý đến phụ hắn, lúc này nàng chưa muốn đối mặt với hạ hầu ý, nàng đang do dự, không biết đối mặt với dạ sát như thế nào. Hắn và nàng đã là phu thê, đó là chuyện rõ ràng, giờ nàng phải gả cho người khác, đối với hắn là một loại kích thích, nhưng với tính tình hắn không có khả năng bình tĩnh như vậy, mà không có một chút tình tức nào. Hết sức nghi ngờ, nàng càng buồn bực nhiều hơn. Trở lại tiêu phủ, cả tiêu gia bao trùm một loại hương vị kỳ lạ, đi vào viện, đúng lúc hút phải nhị phu nhân, bà ta nhìn nàng vừa tiến cung trở về, tiến tới trước cười khanh khách. Hôm nay trong mặt quận chúa thật hồng hào, thuật nhìn như có chuyện vui. Lá gan của bà ta đã to dần lên, hoàng minh chính đại diễu cợt nàng, cười lạnh như băng. Thứ mẫu vừa nhìn đã biết Quỳnh Thành có chuyện vui Đa tạ người đã quan tâm Nhị phu nhân lấy tay Quẹt mồ hôi trên trán Lạnh nhạt đáp Khách khí làm cái gì Ta không giống đại công chúa Âm thầm hạ độc thủ với con Đúng là dẻo miệng Nhanh như vậy đã đóng kịch Quỳnh Thành càng xem Càng cảm thấy gây tẩm Không muốn nhiều lời Lấy cớ mệt mỏi chuồn mất Về phòng mình vừa tiến vào Bạch Hy đã nhìn không được Nói, chủ tử Chỉ cần người lên tiếng Bạch Hy nhất định sẽ thay người Giải quyết bà ta Huynh Thành đè vai Bạch Hy lại Người cảm thấy người như vậy Đáng để ta ra tay sao Chỉ là một vai phụ Ta còn chưa đẩy vào trong mắt Giờ còn chuyện quan trọng cần xử lý Bạch Hy thay người Đi tìm Minh Chủ Không cần Để ta tự tìm hắn Tiêu Khuynh Thành dọn dẹp một chút đi tới Minh Nguyệt Lâu, nhưng không tìm thấy hắn đâu cả, ngay cả trưởng quầy cũng không có tin tức hắn, sau đó tìm ở nơi khác, nhưng vẫn không thấy. Hắn thật sự muốn trốn mình sao, càng nghĩ càng kỳ quái. Mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy. Mấy ngày sau, Tiêu Khuynh Thành vẫn không thấy dạ sát, giống như đột nhiên biến mất. Trên dưới tiêu phủ đều đang bận rộn, thu xếp hôn sự cho nàng. Nguyên đế quả là người vô tình Chuyện nàng gả cho dục vương tàn phế Mọi người đều biết Gần như hiện giờ Đều là đề tài trò chuyện Trong cả kinh thành Đều về nàng Mà nàng đã xem như những chuyện này Như không phát sinh Tiểu giật gấp như kiến bò trên chảo nóng Điên tiếp kéo những chữ hỉ Trên cửa sổ xuống Tỷ tỷ Tỷ không thể gả cho tên tàn phế đó Hắn không xứng với tỷ tỷ Tỷ tỷ ta giúp tỷ trốn Tiều Khuynh Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Tiểu Dật khẽ vuốt tóc hắn. Không được nói hắn như vậy, Tuy Dục Vương tàn phế nhưng là một người có trái tim thất khiếu linh lung, sao không xứng với tỷ chứ? Sự cơ trí của nam nhân này nàng tận mắt nhìn thấy, cho nên với hắn không có xứng hay không xứng, nếu nàng không gả cho già sát nàng sẽ thản nhiên mà gả cho Hà Hầu Ý, nhưng mà mọi chuyện Càng nghĩ càng trói rắm Nàng dùng hết mọi biện pháp Nhưng vẫn không tìm thấy dạ sát ngay cả dạ vô minh Cũng không có biện pháp Cuối cùng nàng chỉ đành mặc kệ Bình tĩnh đón nhận tất cả Nguyên đế ban thưởng rất hậu hĩnh Dù sao thì bắt đầu từ ngày mai Nàng cũng là con dâu của ông ta Ngồi trước lăng hoa kính Tiêu khuyên thành cười chua xót Ngày hôm sau Sáng sớm Cả kinh đô đều rôi trào, ai ai cũng biết tiêu khuyên thành sắp gã cho dục vương tàn thế đàm phi, cực kỳ đông trọng, chiếu cáo thiên hạ. Tiêu khuyên thành đẳng đặng ngồi trong kiệu hoa, hai mắt nàng khẽ nhắm, hình ảnh nàng tưởng tượng trong đầu vô số lần cuối cùng vẫn không xuất hiện, giả sát chàng đi đâu rồi, đã xảy ra chuyện gì. Nàng vẫn dụng nhiều mối quan hệ như vậy nhưng vẫn không tìm được đến Dục Vương phủ, trải qua lễ tiết phức tạp, cuối cùng thì đưa vào động phòng, vì cơ thể hạ hầu ý không được thoải mái, nên tân khách không ép hắn uống nhiều, hắn rất nhanh sẽ trở lại. Là tiếng bánh xe lăn, lúc nàng chuẩn bị vén khăn vên, giọng nói thản nhiên của hắn truyền tới. "Vẫn nên để ta nhấc lên đi." Khiến nàng kinh ngạc là hắn không ngồi xe đăng Mà là một đôi giày đỏ tiến tới trước mắt nàng Nhẹ nhàng vén khăn vơn Lúng đồng tiền như hoa Dùng nhàn tuấn mỹ để lộ nét vui sướng tiêu Quỳnh Thành ngơ ngác Nhìn khuôn mặt quen thuộc Cảm thấy không thể tin nổi Bỗng nhiên miếm môi tấm áo hắn Chàng, chàng gà ta Chân của hắn vẫn tốt Nàng cảm thấy sợ hãi Mỗi cử động của nam nhân này đều cho thấy hắn là người không đơn giản Chính là hắn Hóa ra lại là hắn Đây là điều nàng không thể nào ngờ tới Không phải ta cố ý muốn gạt nàng Chẳng qua thời cơ chưa tới Nhưng ta thật không ngờ Mọi chuyện lại phát triển như vậy Thế này chẳng phải mọi chuyện đều vẹn toàn sao Hạ hậu ý cuốn lấy mái sợi tóc Cười sáng lạng Tiêu Quỳnh Thành rất muốn nhéo gương mặt giả dối này, lạnh đùng hư một tiếng. Hạ Hầu ý, chàng nói đi, muốn chết thế nào cho chàng tự chọn. Cảm giác này thật kỳ diệu, xoay chuyển, hắn vẫn là hắn, người nàng thích vẫn luôn là hắn. Hạ Hầu ý thổi tắt đèn, ôm lấy eo nhỏ của nàng. Vậy tối nay, để vi phu hầu hạ phu nhân đi nến đỏ bên trong màn một mảnh nóng bỏng từ nay quân vương không còn lên triều sớm nửa đêm nàng nằm bên cạnh hắn có rất nhiều điều thắc mắc vì sao chàng lại có nhiều thân phận như vậy còn nữa sao chàng lại là nổ vương chẳng phải cho ta một lời giải thích hợp lý hạ hầu ý khẽ cười cái này liên quan tới thân thế của nàng thân thế của ta Lần đầu gặp nàng, ta đã hoài nghi Thật không ngờ nàng là con gái của Tố Di Tố Di và mẫu thân ta tình như tỷ muội, Đều là người nổ tộc Sau đó nàng có nhắc tới chỉ âm ngự thú Ta chắc chắn nàng là người ta muốn tìm Duyên phận chúng ta là trời định Tiêu Khuynh Thành nghe vậy dựa vào ngực hắn Có lẽ là vậy Cảm giác yên ổn này không thể diễn tả bằng ngôn từ Khi mọi người đều nghĩ Tiêu Khuynh Thành nàng là người đáng thương nhất thiên hạ, lại không hiểu rằng nàng mới là người hạnh phúc nhất trên đời, người ưu tú nhất huyền minh đại lục là trường phu của nàng, nắm tay nhau làm bạn cả đời. Năm năm sau Nguyên đế Ban Hà, theo lý thì phải là Thái tử Hạ hầu lưu kế vị, nhưng hắn lại nhận vị trí của mình cho Tam Ca, Cùng Ngữ Luân cao bay xa chạy, chờ mãi đến một ngày nàng mới biết hắn không phải là con ruột của nguyên đế. Hắn sẽ không nhận bất kỳ thân phận gì của hoàng gia, kể cả là vương gia. Hắn cùng đối xử cực kỳ tốt với Ngữ Luân, không thể nói là yêu, chỉ có thể coi là cảm động, ít nhất có thể cả đời làm bạn với Ngữ Luân, làm nàng hạnh phúc. Hạ hầu ý lên ngôi Phòng Tiêu Khuynh Thành đàm hậu, đồng thời chiếu cáo thiên hạ đời này không nạp phi, hậu cung vĩnh viễn chỉ có một người là Tiêu Khuynh Thành, khiến cải nước trên dưới chấn động nhưng không ai dám hé răng. Lúc hắn tại vị thu được nổ tộc, thiên hạ một mảnh thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Hoàng Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện, hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé!